chương hai trăm bảy mươi suy nghĩ sâu xa hai theo ban nước đá thạch hoa quả bắt đầu có rất nhiều nhân đi lại trong đó cũng có người nhận ra quý phu nhân thấp giọng thảo luận thân phận của nàng còn công kích nói làm tổng thống phu nhân thế nhưng để ý như vậy điểm cực nhỏ tiểu lợi tưởng thật làm cho người ta xem thường thời khinh khinh cách không một cái băng bàn tay phiến đi qua sẽ không nói sẽ không cần nói đứng d ậ y nữ vương khí mười phần đi đến quý phu nhân bên người đem nàng cùng bọn nhỏ hộ ở sau người t h ầ n s á c nghiêm túc nói các ngươi thực đã cho ta nhóm để ý điểm ấy tinh h ạ c h mẹ ta cũng liền là các ngươi trong miệng tổng thống phu nhân nghe tổng thống đại nhân nói hiện tại thời tiết nóng rất nhiều dị năng giả đều thấp thỏm nôn nóng cũng có một phần dị năng giả theo hôn mê trung tỉnh lại sau thể chất không chịu nổi loại này nóng bị thái dương phơi hóa này tình huống cho đại gia thực bất lợi đáng tiếc hắn vừa thức tỉnh băng hệ dị năng cũng giúp không được gấp cái gì lại có rất nhiều công việc muốn xử lý mẹ ta một cái nữ tác nhân ra có thể làm chút cái gì chỉ có thể t ậ n chút non nớt lực khuyên giải an ủi ta nói ra bán băng thạch hoa quả cấp đại gia bằng không này đó băng thạch hoa quả chúng ta chính mình đều có thể ăn tội gì nhắc tới cung cho các ngươi này đó được ưu v i ệ n còn không cảm ơn nhân thời khinh khinh trong lời nói lạc ở những kia dị năng giả trong thai không thể nghi ngờ là đánh bọn họ mấy bàn tay sắc mặt nháy mắt trở nên nan thoạt nhìn thời khinh khinh nói các ngươi nhìn nhìn lại này giao dịch khu có bán băng cùng thủy sao ta trở lại đế đô sau nhưng là nghe nói dị năng giả liên minh thật tốt thật tốt đã bọn họ tốt như vậy bọn họ thế nào không cho các ngươi cung cấp băng chẳng lẽ bọn họ không có băng hệ dị năng giả à, đùa dỡn cái gì thời khinh khinh song trường ôm ngực bắt đầu đàn trào hình thức đều nói mặt thế sau không hữu hảo nhân ta cũng là như vậy nhận vì hơn nữa ta cũng không phải cái gì người tốt nhưng ta công công làm h ó a hạ người lãnh đạo hắn có trách nhiệm gánh vác khởi quốc dân làm hắn người nhà cũng muốn duy trì hắn công tác không nhường hắn như vậy gian nan thao thao bất tuyệt xuống dưới không một người rời đi bọn họ nghe xong rất nhiều thời khinh khinh trong lời nói tỉ như quý sùng quân này tổng thống nan làm chỗ liền bởi vì là quốc gia liền bởi vì là r é p cho nên muốn gánh vác mọi người tức giận pham là quý sùng quân muốn thoải mái chút không lại thừa nhận mọi người m a n g ngôn là có thể lập tức t ừ nhậm đem giải tán nhường dị năng giả nhóm thích dị năng giả liên minh làm chủ khả dị năng giả liên minh tương đối cho quốc gia mà nói chẳng phải cỡ nào hoàn thiện tồn tại hắn không thể nhân tâm tình của bản thân liền triệt để buông tha cho một quốc gia phải biết rằng thành lập một quốc gia đơn giản gìn giữ cái đã có lại là khó khăn nhất hiện nay tình trạng quốc gia giải tán mọi người không có vung nổi tồn tại lại có phải hay không ôm thành một đoàn nhi vẫn là làm theo ý mình một bên trông cự biến dị tăng thi biến dị động vật biến dị thực vật đồng thời một bên phòng ngừa đồng loại hạ độc thủ nếu là như vậy chờ đợi nhân loại chỉ có diệt vong ta tin tưởng ở đây nam si nhóm chính trị gói đồ đều so với ta trọng này cũng chỉ là ta cá nhân nhìn đến sau cảm tưởng đúng hay không ta cũng không thể cam đoan sở dĩ n ó i này đó nhất là muốn phát cầu nhau nhị là muốn nói cho này động bất động đã nói nhân nói b ậ y nhân quốc gia là nợ ngươi vẫn là nợ ngươi quốc gia cũng là nhân quản lý mặt thế đã đến là nhân loại có thể ngăn cản được sao các ngươi đối mặt nguy hiểm thời điểm bọn họ sẽ không đối mặt nguy hiểm sao dùng của các ngươi đầu vóc suy nghĩ một chút đừng tổng cái gì đều trách trách người khác có thời gian này không bằng nghĩ lại nghĩ lại thế nào nhường chính mình ở mặt thế giữa sống sót đương nhiên nay chính là tiểu phương diện hướng hào phóng mặt đến